Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo. Tập 7 của chuyện ma linh dị Pháp Sư Giải Kỳ, Pháp Sư Thời Lê của tác giả Hoàng Nam. Hãy nhớ ủng hộ A tuấn Chi phí mô tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. mươi 38 Thăm dò châu đầu sơn Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu Lại một ngày mới bắt đầu Ở dưới lầu bắt đầu có tiếng kỳ cạch Tiếng tiểu nhị Xào nấu chào khách Ngày một vang lên to hơn Trần Kiên tỉnh giấc Nhìn thấy Trương Phong vẫn còn đang xếp bằng mặt Nhập định thì lên tiếng gọi kế đó quay sang tiểu minh ở bên cạnh Còn chưa kịp mở miệng Hắn giật mình Nhìn thấy lão giả tối hôm qua nằm ngay ở bên trong. Trần Kiên vội vàng chạy đến lay lay Trương Phong. "Này, này, sao lão già kia lại ở đây?" Trương Phong thoát khỏi trạng thái nhập định, đưa mắt nhìn lão Trần Toàn. "Đêm qua tôi với lão bàn luận đến hai đó, sau đó về để ngủ. Làm sao mà cậu hoảng hốt như vậy?" À, không có gì, tôi tôi tưởng là đêm qua lão đi đến châu Đầu Sơn." Trần Kiên nói đoạn, đánh thức Tiểu Minh đi xuống dưới ăn sáng. Lão Trần Toàn cũng tỉnh giấc, lão vươn vai mấy cái rồi rời khỏi giường. Trương Phong công kính mời lão xuống dưới nhà dùng bữa. Khi xuống tên nơi, đã thấy Hoàng Linh và Lý Phượng ngồi đó từ bao giờ. Hoàng Linh thấy có người lạ, lên hỏi. Trương Phong, lão nhân gia này à, là sư phụ của ta đó. Cô cứ gọi là Trần Toàn đạo trưởng. Trương Phong không tiện nói ra sự thật, đành viện đại một lý do. Vậy, vậy là, à, là sư công của cậu, cậu, cậu, đạo pháp cậu học là cái gì? Là nội đạo phai, chứ không phải là cái gì. Hoàng Linh vừa dứt lời, thì Lão Trần Toàn chen bằng vào nói. Hoàng Linh hơi có chút ngại ngùng, vội chắp tay hướng Lão Trần Toàn hành lễ. Lão Trần Toàn nhìn sang. Ta, ta là Hoàng Linh, à, vừa rồi ta lỡ lời, mong Trần Toàn đạo trưởng bỏ qua cho... Lão Trần Toàn gật đầu Không nói gì thêm Lý Phượng và Tiểu Minh Cũng là lần đầu gặp lão Cho nên tiến lên chào hỏi Cả mấy người nhận biết nhau xong xuôi Ngồi vào bàn ăn sáng Thì từ trên lầu Thiệu Bình cùng với thủ hạ bước xuống Nhìn thấy đám Trương Phong Tiến lên chào hỏi một chút Rồi ngồi xuống một bàn khác gọi đồ ăn Người này khí chất lắm lẫm, Là các người quen nhau sao Lão Trần Toàn quan sát Thiệu Bình một chút Khi đó lại quay sang Trương Phong Trương Phong nuốt vội miếng bánh bao trong miệng Ngày hôm qua ta tới là gặp hắn Nhìn qua cách ăn mặc Có thể là bậc vương tôn quý tộc Chính hắn là người nhờ chúng ta giải quyết Chuyện ở Châu Đầu Sơn À ra vậy Hắn không phải là người của huyền môn hà Có gì mà lại quan tâm đến cái việc này Trương Phong lắc đầu biểu thị không rõ Hắn cũng không quan tâm đến chuyện đó Điều hắn quan tâm là làm sao thu phục quỷ thôn Ở Châu Đầu Sơn Và khi xong xôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền Tuy Trương Phong không phải là kẻ hám tài Nhưng dù sao lạc đến thời đại này Thì mình cũng phải ăn cơm Phải tắm giặt Không có tiền thì làm sao mà sống Trong bữa ăn Trương Phong đem Chuyện tối hôm qua kể lại cho đám Hoàng Linh nghe Hoàng Linh nghe hắn nói tới quỷ thôn Và Châu Đầu Sơn Trên xoáy đầu Châu thì không khỏi kinh hãi Cái đó Đề xuất muốn cả đám đến Cha xét một phen Lão Trần Kiên Cùng cũng có suy nghĩ như vậy Dù sao tốn qua tầm nhìn bị hạn chế Trần Kiên và Trương Phong Cũng không quan sát rõ địa thế ở nơi này Cơm nước xong xuôi Tất cả mọi người cùng nhau xuất phát Thiệu Bình thấy họ rời đi cũng đi theo Trương Phong nhận ra Nhưng không có ý kiến Dù sao tiền là do Thiệu Bình trả Và lại bây giờ là ban ngày Yêu ma quỷ quái cũng bị hạn chế đi phần nào Hắn có thể miễn cưỡng tự tin Bảo vệ được đám người Thiệu Bình Cả đoàn người đi bộ một hồi lâu tiến đến địa phận Châu Đầu Sơn. Trương Phong men theo con đường nhỏ, tối hôm qua Lão Trần Toàn đưa hắn leo lên sườn núi. Mấy con người còn lại cũng theo bước lên, chỉ có Lão Trần Toàn lui lại. Trên tay vẫn cầm theo cái đùi gà, vừa đi vừa gặp, bộ dáng thật sự là mất mặt Đoàn người đi đến lưng chừng núi thì dừng lại, Hoàng Linh đưa mắt quan sát, đập vào mắt nàng là một vùng hắc vụ bán kính rất rộng, sớm đã che kín đỉnh Châu Đầu Sơn. Ở trong vùng hắc vụ, nàng nhìn ra một điểm tập trung nhiều âm khí nhất Nàng chỉ về bên đó, nói với Trương Phong Này, kia là xoáy đầu châu Đúng vậy, đêm qua ở đây, ta và Trần Kiên đã quan sát rất kỹ Khẳng định đó là âm huyệt Âm huyệt? Ý người nói là có người mở ra âm huyệt Trương Phong gật đầu, lại đưa mắt nhìn xung quanh Hiện tại là ban ngày, mọi thứ rõ ràng Mặc dù hắc vụ bao phủ châu đầu sơn Thế nhưng bán kính kia Ngoài lượng âm khí đã phai nhạt Miễn cưỡng có thể quan sát thấy Bố trí trận pháp mở ra huyệt của pháp sư Các người nhìn xem Toàn bộ xoáy đầu châu âm khí đen đặc Duy chỉ có 8 điểm âm khí mở nhạt Còn những hấp vụ kia luân chuyển vị trí liên tục Như đang bố trí phòng ngự trương Phong chỉ tay về các điểm khả nghi Trần Kiên, Hoàng Linh và Lý Phượng cũng tập trung quan sát Hai người Lý Phượng Hoàng Linh biểu lộ không hiểu. Duy chỉ có Trần Kiên thì khuôn mặt bắt đầu có những biểu cảm đan sen, từ kinh ngạc đến sợ hãi. Trước mắt hắn, trận pháp kia đang biến đổi không ngừng, âm khí cũng vì vậy, mà ngày một tích tụ trở nên nồng nặc Này, trận trận pháp này là quá mức kinh khủng, nó, nó là cái quái gì vậy? Ý? Là bát quái trận đồ, trận pháp được diễn hóa từ bát môn kim tòa trận. Ánh mắt của Trương Phong cũng toát lên sự lo lắng. Hắn đối với trận pháp đạo gia cũng biết đến không ít. Hôm nay Trần Chính nhìn thấy trận pháp mở âm huyệt. Hắn trong lòng thầm than. Trận chiến này e rằng còn gai go hơn cả lần trước. Lúc ấy Lão Trần Toàn mới đi lên. Đưa tay áo quệt dầu mỡ bám ở quanh mép. Cười khà khà. <cười> Người biết được pháp trận này. Vậy có biết làm sao để phá giải không? Lão còn đang định. Dựa nước được thả câu. Thể hiện phong phạm của Đại Tông Sư Với đám trẻ con Một lần nữa lại bị Trương Phong dội cho một gáo nước lạnh Biết chỉ là Người biết sao Lão Trần Toàn có chút không tin được Hét lên Trương Phong tiến đến bên cạnh Thì thầm Tục sư Người vội thế Người quên là con từ đâu đến à 600 năm sau Chỉ sợ một đứa mới nhập môn cũng biết được lý thuyết phá trận này đâu xả dĩ Trương Phong nói như vậy là bởi vì ở thời đại của hắn, công nghệ thông tin phát triển, lý thuyết phá trận, bát môn tìm kim tỏa đã tràn đầy ở trên Google. Lão Trần Toàn nghe đến đấy, thì sắc mặt mới hòa hoãn trở lại. Lão cười cười nói. Nếu như mà ngươi biết, thì ngươi giỏi ngươi nói quá một lượt, ta muốn nghe xem tiểu tử ngươi có phải là cái phường khoác lắc hay không? Trương Phong gãi đầu, biết được là đã chọc giận lão. Hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng giải thích về bát quái trận đồ. Bát quái trận đồ vốn là diễn hóa từ bát môn kim tỏa diễn luyện mà thành. Trận có tám cửa, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Chỉ cần nhập trận mở cửa sinh hướng đông nam, đánh sang cửa cảnh ở góc tây, ắt phá trận. Chỉ là muốn từ cửa sinh đi qua cửa cảnh thì phải qua bốn lần diễn trận. Mỗi một lần trận pháp biến hóa khác nhau Chỉ biết lý thuyết còn là như vậy Còn biến hóa cụ thể ra sao Thì chỉ đến lúc nhập trận mới biết Hay à Người đó nói ra là biết hết rồi còn làm trò cho... Giao ai cái mẹ gì Lúc này Trần Kiên, Hoàng Linh, Lý Phượng đều tròn mắt nhìn Trương Phong Đến cả tiểu tử tiểu minh mù tịt về đạo Pháp Cũng phải lộ ra khuôn mặt ngưỡng mộ Trương Phong xua tay khiêm tốn Nhưng trong lòng rất vui vẻ Từ nắm được cách nhập trận Nhưng nhân lực của chúng ta quá mỏng Có vào được cũng chưa chắc Đã phá được Đây mới là vấn đề làm cho ta đau đầu đó Đoàn người nghe vậy cũng lâm vào trầm tư Đúng là với số lượng hiện tại Để mở ra cửa sinh Tiến vào trong bát quái đồ là vô cùng khó Cho dù có vào được Thì những ác quỷ và ngạ quỷ Ở trong quỷ thôn cũng là nhiều vô số Chỉ sợ đến đó có đi mà không có về A Di đã Phật. Đúng lúc mọi người đang suy nghĩ, thì từ xa một tiếng Phật hiệu vận, vang nghiêm. Kế đó có năm thân ảnh từ từ xuất hiện. Đi đầu chính là Lý Hồng. Đạo trưởng, chuyện người phân phó. À... vừa tới nơi, Lý Hồng đã nhìn Trần Toàn thi lễ. Trần Toàn gật đầu. Tiếp đến bắt ấn. Minh Lượng, là... lâu rồi không gặp. <cười> người đã sắp giả bằng ta rồi đó Trần Toàn tiền bố Bần tăng kính có lễ Mấy chục năm không gặp Nhìn người vẫn khỏe mạnh Vậy là tốt rồi A-di-đà-phật Vị thiền sư tên Minh Lượng Chắp tay trước ngực cung kính nói với Trần Toàn Đám người trương phong cũng tiến lên chào hỏi Trần Kiên ra mặt giới thiệu Là giới thiệu với mọi người một chút Vị này chính là trụ trì của viên quang tự, Minh lượng thiền sư. Ở đằng sau đều là những môn đồ xuất sắc của ngài, minh tâm, minh độ và minh ứng. Trần Kiên vừa nói, vừa hướng Minh lượng hành lễ, kế đó giới thiệu về lai lịch của đám trương phong. Trường 39, âm mưu của tà đạo. Minh lượng thiền sư chắp tay hoàn lễ, kế đó ánh mắt bị bát quái trận đồ hấp dẫn, tiến lên một bước quan sát. Một lát sau mới thở dài nói... Không nghĩ tới, đám tà đạo kia ở đây bày trận đồ, mở ra âm huyệt. Nếu như Trần Toàn thượng sư không phát hiện, mà nói cho Lý Hồng cô nương đến báo, thì có lẽ lão nạp cả đời này phải hối hận. Thì ra đêm qua, Trần Toàn đã an bài mọi việc. Trương Phong nhìn sang lão bằng ánh mắt hiếu kỳ. Không lẽ là tổ sư biết được điều gì. Nghĩ đến đó, Trương Phong lên tiếng hỏi Tổ sư, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người còn điều gì giấu chúng con phải không? Hay hả ngươi hỏi cái chuyện gì? Ở trận đồ kia sao? Hay là vì ta quen biết lão mình lượng à? Còn điều gì chưa biết nữa Hy vọng tổ sư nói hết một lần đi Đừng có thần thần bí bí như vậy Trần Toàn hừ một tiếng Biết tiểu tử này đã nhìn ra phần nào Lão đành mở miệng giải thích Người nghĩ ta ẩn giật mấy lâu nay này và Vô duyên vô cớ lại tái xuất huyền môn sao Tổ sư, ý của người là Ta vốn muốn thành tu để tham thấu đại đạo Sớm có ngày chứng hỗn nguyên ấy nhưng mà thời thế chuyển rồi thiên địa sinh biến hóa Thời gian trước Ta quan sát thiên địa dị tưởng Nhận thấy lông mạch khắp nơi trên mảnh đất đại Việt bị thả khí xâm nhập Đoàn có kẻ dở trò mới xuất quan đi tìm một phen Âm huyệt trước mặt các ngươi là một trong ngũ đại âm huyệt. Tương truyền, quy luật của thiên địa luôn có sự cân bằng. Nơi nào có lông mạch ắt sẽ tồn tại âm huyệt. Chỉ là nếu như không có người tạo ra trận pháp mở âm huyệt, thì âm huyệt mãi mãi ngủ yên. Thế lực tà đạo kia có lẽ nắm được điều này Cho nên mới cố ý ra tay Ý đồ là triệt tiêu long khí của Đại Việt Chỉ tiếc là thiên tượng chỉ rõ Năm điểm hắc khí mà lại không nói là ở đạo, Muốn tìm hết xem chừng là không dễ à... Lại còn có việc như vậy sao Đại Việt ta có không ít lòng mạch Nhưng bọn chúng là chia đều cho năm điểm Mở âm huyệt ở năm đạo Phải chăng còn nguyên do nào khác A-di-đà-phật Thiền sư minh lượng Bỗng nhiên niệm lên một tiếng Phật hiệu. Trần toàn thượng sư cũng gật đầu Rính xác là như vậy Ta đoán rằng bọn chúng muốn dựa vào việc này Để làm suy yếu thần khí của toàn lãnh thổ Đại Việt Mục đích không hề nhỏ Đại Minh lâu nay vẫn luôn lăm le bỏ cõi Chỉ cần Đại Việt ta suy yếu Chúng chắc chắn không bỏ qua Nếu là như vậy Phải mau chóng đóng tất cả âm huyệt là Ai mà biết được Chúng còn làm những chuyện gì kinh khủng Trương Phong ở một bên Lo lắng nói Trần Toàn thò dài Nói thì dễ Làm mới là khó Hiện tại chỉ có thể tự tự giải quyết Trương Phong Người đã nắm rõ được trận pháp trước mặt như vậy Trận chiến sắp tới Người thiết lập kế hoạch Dẫn đầu đoàn người phá trận Trương Phong nghe Trần Toàn nói như vậy Thì cả kinh Tổ sư, người cường đại hơn con rất nhiều lần Chưa kể ở đây còn có Minh Lượng Thiền Sư Trọng trách ấy Trương Phong còn sợ không ánh nổi Trần Toàn liếc mắt Nhìn Trương Phong Ngoài ta ra thì chỉ có người hiểu rõ pháp trận này Minh Lượng tuy pháp lực không tệ Nhưng đối với đạo pháp Thì làm sao nắm rõ bằng nổi. Đi đi đừng có lắm lời, Ta còn việc phải làm Mà này Như mang theo pháp khí kia của người. Có tác dụng đó. Trần Toàn nói đoạn. Lại tiến về phía minh lượng thiền sư. Dặn dò gì đó. Rồi mới rời đi. Phía bên này. Trương Phong mặt mày ngây ngốc. Nhìn theo bóng lưng của lão. Hắn nghĩ mãi mới hiểu ra. Pháp khí mà lão Trần Toàn nhắc đến. Chính là hộp bát quái. Trong lòng lẩm bẩm. Tổ sư làm sao mà biết hộp bát quái. Mình còn chưa nói với lão. Không lẽ lão già không đứng đất đó. Còn gì giấu giếm. Xong chuyện này, nếu như còn cái mạng về nhất định là phải đè lão ra mà hỏi cặn kẻ. Nghĩ tới đây, Trương Phong quay người lại hướng Minh Lượng Thiền Sư, chắp tay nói. Thiền Sư, Trương Phong pháp lực thấp kém, trận sắp tới. Tuy ta là Tiên Phong, nhưng chủ lực là phiền người. Phải rồi, không biết viên quang tự lần này có bao nhiêu người tới. Minh Lượng thấy Trương Phong khách khí, cũng bắt Phật ấn. Trương Phong Đại Sư. Nếu đã là chuyển nhân của Trần Toàn Thượng Sư ắt có chỗ hơn người Lão nạp cùng đệ tử Viên Quang Tự Nhất định hoàn toàn nghe theo phân phó mà tận lực làm Xin Đại sư yên tâm Đúng vậy, Trương Phong Đại sư Lần này Viên Quang Tự, ngoài sư phụ cùng ba người chúng ta Còn có mười đệ tử tinh anh Đại sư cứ việc phân phó Hàng yêu trừ ma là chức trách của đệ tử phật môn, tuyệt đối đừng ngại. Minh lượng thiền sư vừa dứt lời, thì từ đằng sau đại đệ tử của lão tên là Minh Tâm cũng lên tiếng. Trương Phong ngại ngùng, các vị tiền bối đừng gọi ta là đại sư, cứ gọi là Trương Phong hoặc là Tiểu Phong. Còn về phần phá trận, Mạo Mụi để nghị kế hoạch đã. Trương Phong nói xong, ngửa mặt lên trời, hiện tại đã là chính ngọ, ánh dương đang chiếu rọi. Quỷ khí ở xoáy đầu châu cũng không vì vậy mà suy yếu. Ngược lại còn cường đại thêm vài phần. Hoàng Linh nhìn thấy Trương Phong cao mày cũng vội vã quan sát. Nhìn thấy dị tượng trái với quy luật âm dương của thiên địa lên hỏi. Trương Phong, vì có gì mà lại nghịch lý như vậy? Chẳng phải là âm thịnh dương suy, dương thịnh âm suy là sao? Tại sao? Hoàng Linh còn chưa nói hết câu, đã bị Trương Phong ngăn lại, kế đó tiếp. Trước tiên đi về khách đếm, sau đó ta sẽ giải thích. Chuyện này có liên quan đến phá trận, ở đây nói không tiện. Dứt lời, hắn quay người ra giấu, mời bọn minh lượng. Thiệu Bình nãy giờ đứng một bên, nghe hết mọi chuyện, mồ hôi đã chảy dòng dòng ở trên trán. Hắn không ngờ chuyện này lại có liên quan đến quốc gia đại sự, trong lòng đã sớm xét run. Nội tâm thầm suy tính, cái đó cũng theo đám người chân phong, trở lại khách điếm. Nửa canh giờ sau, đoàn người đã về, tiểu nhị thấy có thêm hơn 10 người thì vui vẻ ra mặt. Tiến lên tiếp đón, miệng luôn chào hỏi, tay rót trà. Trường phong đã quá rõ, nhiều chuyện của tên tiểu nhị này ném cho hắn mấy quan tiền, bảo hắn đem ra ít điểm tâm ngon rồi đuổi hắn đi. Trường phong đem chuyện hồi nãy, Hoàng Linh hỏi, để giải thích lại. Vừa rồi tại đó ta không nói là có nguyên nhân. Đáng lý ra thanh trừng âm xảo quỷ huyệt là phải xử lý vào ban ngày. Khi mà dương khí thịnh nhất, thế nhưng xoáy đầu châu thì lại khác. Nơi này có trận pháp gia cố Sở dĩ dương khí chính ngọ Không những không tiêu hao quỷ khí Mà còn làm cho quỷ khí và âm khí nồng đậm hơn Bởi sự biến hóa của bát quái trận Lý nào lại như vậy Bát quái trong đạo gia các người Chẳng phải là dùng diễn sinh biến số Linh lực của bát quái trận trong đạo gia Không phải là diễn hóa ra thuần dương chi khí sau Hoàng Linh thắc mắc Trương Phong lườm nàng một cái cặn kẽ giải thích Bát quái trận đồ mà cô nói là bát quái dịch số, bao gồm tiên thiên và hậu thiên. Còn bát quái trận đồ ở xoáy đầu châu là dạng trận pháp cải tiến của bát môn kim tỏa trong truyền thuyết. Tuy rằng nghe có điểm tương đồng, nhưng thực tế lại khác biệt. Trận bát quái được cải tiến bởi bát môn kim tỏa trận, chỉ duy nhất có một cửa sinh. Nếu như không đánh vào từ cửa đó thì chắc chắn thất bại. Điểm liên quan giữa hai trận pháp bát quái này chính là sự tương khắc của biến số bên trong. Có thể hiểu bát quái của đạo gia sinh ra thuần dương chi khí. Bát quái diễn hóa từ đạo môn kim tòa trận lại là thuần âm chi khí. Bởi bản chất của trận pháp này. Chính là trận pháp của binh gia. Sát khí rất nặng. Mọi biến số chỉ nhằm mục đích đưa kẻ nhập trận vào tử lộ. Chính vì lẽ này, các pháp sư tà tu mới dùng nó để tích tụ âm khí. Mở ra trận âm sau dùng nơi này để nuôi quỷ dung dưỡng các cấp bậc quỷ lợi hại vừa đồng thời sẽ đẩy nhanh quá trình tu luyện của chúng để tránh né được tai mắt của âm ty trương phong một hơi giải thích hoàng linh cùng mọi người lắng nghe xong thì cả kinh minh lượng thiền sư lúc này mới lên tiếng thật không ngờ đạo thuật của đạo gia lại ẩn tàng nhiều huyền cơ như vậy nó như vậy âm khí và quỷ khí không những không yếu đi mà còn mạnh hơn khi bị dương khí tác động, là vì có luật tương sinh tương khắc. Dương khí càng mạnh, càng thôi thúc trận pháp sản sinh âm khí chống đỡ, duy trì thế cục. Bần tăng sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên mới nghe đến có trận pháp vi diệu như vậy. Chỉ sợ nếu như hôm nay không phải có trương phong đại sư phân tích rõ ràng. Tất cả chúng ta đã vội tiến vào phá trận. Tử cục đã thấy rõ. Bẩn tăng quả không nhìn nhầm. Danh sư át có cao độ. Trần Toàn Thượng sư đã thu được một kỳ nhân làm đệ tử. Đáng mừng. Thật sự là đáng mừng mà. thiên sư đã quá lời. Trương Phong chỉ là từ tổ sư học được chút ít giả tóc. Không đáng nhắc tới. Tổ sư? Minh ứng đệ tử của thiền sư Minh lượng nghi hoặc hỏi. Trường phong tâm cơ linh mẫn hướng hắn bị chuyện giải thích một hồi, cuối cùng đem sự nghi hoặc kia đè xuống. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Trần Kiên ngồi nghe đã sớm khẩn trương nóng lòng tiến lên hỏi. Trường phong hướng hắn nói hiện tại mọi người nhớ cho tốt, đúng nửa đêm sẽ hành động. ầm ầm tương hỗ. Đến lúc đó đem bát môn trận kia, xử lý lúc nó yếu nhất. Vậy còn kế hoạch Hoàng Linh chen vào một câu. Làm làm gì có cái kế hoạch gì? Nếu như biến số diễn sinh ra, thứ gì trong đó? Còn không biết, tùy cơ ứng biến vậy. Các vị chuẩn bị pháp dược và pháp khí cho tốt. Mà này, Trần Kiên, cậu chuẩn bị gạo nếp vôi sống hùng hoàng, máu chó mực, gà lục đinh, càng nhiều càng tốt. Ta nên nghỉ ngơi một chút, tối nay ăn khuya. Chúng ta gặp lại, cáo tử. Trương Phong nói xong, liền vội vàng tiến về phòng, mà hồi sáng đã căn dặn tiểu nhị dọn riêng. Hắn sợ nếu như còn dây dưa, hai người Hoàng Linh và Trần Kiên sẽ hỏi nữa, giải thích xong cũng chết mệt. Đám người minh lượng thiền sư cùng Hoàng Linh, Trần Kiên ngồi nói chuyện một lát, sau đó ai về phòng nấy? Người tu luyện, kẻ chuẩn bị pháp dược. Thiệu Bình sau khi nghe hết cuộc trò chuyện, thì gọi một thủ hạ thân cận. Dì dầm vào tai hắn điều gì? Thấy thủ hạ kia dạ vâng Rồi lập tức rời đi Trường 40 Phát hiện bất ngờ Trời về chiều Không khí mát mẻ Lão Trần Toàn tiêu sái đi trên sơn đạo Phía sau là Lý Hồng Đi được một đoạn Lão Trần Toàn dừng lại nói Việc ta nhờ tìm người Thế nào rồi? Đúng như ngoài dự đoán Đêm qua Đám tà đạo kia đã tới Lý Hồng công kính thưa Kế đó lão Trần Toàn lại hỏi Chúng có phát hiện Già người không Là không có Chỉ là thi thể của đám binh lính Bị chúng dùng tà thuật gì Thức tỉnh Tất cả đều biến thành cương thi Quả nhiên Trận pháp có thể biến hóa chúng Lên có thể linh thông mà biết Xem ra chúng có bố trí Tối nay dự là đám người tiểu tử Trương Phong Thế sẽ hành động Ngôi qua đó giúp anh một chút Việc ngăn cản đám tà đạo Ta sẽ lo Nghe lão Trần Toàn nói Mình phải đi giúp Trương Phong Lý Hồng có chút khó chịu Ngài nói ta đi giúp tên tiểu tử đáng ghép đó sao Ta không làm được Trần Toàn liếc mắt Nhìn Lý Hồng Bộ dáng giễu cợt không đứng đắn nói Không phải từ hôm qua tới giờ, cô đang giúp tên tiểu tử Trương Phong hay sao? Hơn nữa, người cũng không muốn hắn chết trong trận pháp. Chuyện bên ngoài, ta có thể giúp, nhưng kể vai chiến đấu thì không. Ngài tốt nhất là cho ta đi ngăn đám tà đạo đi. Lý Hồng quả quyết, nhưng lại bị Trần Toàn cự tuyệt. Không được, đám người kia tuy là tà đạo. Nhưng đều là những pháp sư có thực lực. Đối với quỷ, công kích càng mạnh. Hơn nữa, ta cũng mong trận chiến này. Ngươi và tiểu tử kia có thể buông bỏ ân oán cùng nhau nghĩ cách trở về thời đại của mình. Lý Hồng nghe đến đây, biết lão có ý tốt, cho nên cũng không cự tuyệt, gật đầu đồng ý. Kế đó, chắp tay cáo từ Trần Toàn, xoay người trở về khách điếm. Trong một căn phòng sạch sẽ thơm tho tại khách điếm, Trương Phong đã... Đả tọa nhập đỉnh. Hắn cảm nhận sự biến ảo trong cảnh giới. Trong vô tận hư không, Trương Phong mơ hồ nhìn thấy một điểm sáng le lói ở đằng xa. Cơ hồ như ngăn cách hắn giữa điểm sáng kia, không còn xa nữa. Đang chìm đắm trong cảm giác vô định của thiền địch. Trương Phong bị một cảm giác lạ đánh thức. Hắn từ từ mở mắt, chú tâm mà cảm nhận. Một luồng linh lực mang theo khí hỗn tạp đang bùa vây lấy thân thể. Là chuyện gì xảy ra? Trương Phong cả kinh, toàn bộ cương khí trong cơ thể của hắn như có sự xáo trộn. Hắn tập trung cảm nhận điểm bắt nguồn của khí tức kia. Thì ra khí tức này là từ trong ba lô mà ra. Trương Phong mở ba lô. Cái ba lô này theo hắn từ thời hiện đại về. Hiện tại cho dù gặp phải ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người. Nhưng không thể không nói. Cái ba lô này đã đem lại cho hắn rất nhiều chỗ tốt tiện lợi. Trương Phong lần mò lấy ra cái hộp bát quái. Trong đầu vừa rồi đã suy nghĩ. Vật có thể sinh ra cảm giác lạ lắm, chỉ có thể là nó. Cầm hộp bát quái trên tay, Trương Phong cẩn thận quan sát. Hình thù của cái hộp vẫn giữ nguyên so với lần thứ tư biến ảo. Lúc còn lại, ở tửu đếm của vợ chồng Dương Phụng Hiếu. Chỉ có điều hiện tại, bao phủ bên ngoài cái hộp là hai luồng khí tức một âm, một dương đang luân chuyển không ngừng. Trương Phong Hiếu Kỳ bắt ấn pháp biến đổi chiếc hộp. Chợt hắn cả kênh khi nhận ra mỗi một lần biến đổi, hai luồng âm dưng nhị khí bao phủ quanh chiếc hộp lại huyễn hóa ra linh lực khác biệt. Thiên, trạch hỏa, lôi. Mỗi một lần linh lực chuyển hóa, trường phòng lại hiếu kỳ, rót cương khí vào trong hộp. Chỉ thấy mỗi một lần là một đạo ánh sáng khác biệt xuất hiện. Điểm xuất phát của ánh sáng chính là đồ án nằm ở dưới đáy hộp. Nó chứ? không lẽ trương phong mắt thấy từng luồng linh lực mạnh mẽ hừng hực tôn ở trong tay trong lòng phấn khích đến phát khóc hắn lờ mờ hiểu ra chân tướng là do cái hộp bát quái này cần hấp thu cả âm dương nhị khí mới có thể kích phát được tiềm lực tối đa mấy trăm năm ở trong hộp gỗ không đụng chạm tới âm khí trận chiến cùng tống kiệt và tinh thửa ngũ sắc cũng không mang theo cho đến tận hôm nay khi đám Quỷ ở, đậu, ở đầu châu. Trương Phong đi lên đó xem. Mang theo nó ở bên cạnh. Có lẽ là vì nó hấp thụ từ trận pháp kia mà thành. Pháp khí này sinh ra là để đối nghịch với tà ma. Chỉ cần tiếp cận âm khí, linh lực của nó sẽ kích phát đến cực hạn. Cầu duyên quả nhiên là xảo hợp. Cuộc đời đúng là kỳ diệu. Sau một hồi bình phục lại tâm tình, Trương Phong xuống giường, đi xuống lầu một. Trời bây giờ đã tối, là mình nhập định lâu như vậy sao? đang lúc Trương Phong suy nghĩ thì từ đằng sau vang lên âm thanh của Thiệu Bình. Trương Phong huynh đệ, đã chuẩn bị đến đâu rồi? Ờ, thì ra là Thiệu Bình công tử. Nào có cái gì gọi là chuẩn bị, ta còn đang định đi tìm công tử nói chuyện phím. Thiệu Bình ngạc nhiên, là chuyện gì? Chuyện thù lao sao? Trương Phong cười cười xua tay đáp, không. Chuyện lần này vô cùng nguy hiểm. Ta phải thấy công tử độ hiếu kỳ không nhỏ, muốn nhắc nhở công tử. Đêm này tốt nhất là đừng đi theo chúng ta đâu. Thiệu Bình hiểu ra tâm ý của Trương Phong, biết hắn lò nghĩ cho mình, cho nên vui vẻ nói. Cái này ta cũng nghĩ tới, việc của huyền môn các người, bổn công tử cũng không nên xen vào. Chỉ là Trương Phong huynh đệ, những chuyện này thực sự là liên quan đến vận mệnh của Đại Việt sao? Nghe Thiệu Bình đề cập đến vấn đề này, Trương Phong không khỏi thở dài, gật đầu xác nhận. Mới nói, việc này có liên quan. Nếu như để năm âm huyệt kia tích tụ âm khí thêm vài năm nữa, chỉ sợ long khí của Đại Việt sẽ bị triệt tiêu. Đến khi đó, tài họa sẽ tái diễn liên miên. Dân chúng sẽ lầm than, quốc gia suy vong là điều có thể xảy ra. Nếu vậy, khẳng định không phải là chuyện đùa. Vậy, vậy chúng ta sẽ... Sẽ điều động toàn bộ huyền môn chung tay góp sức. Công tử yên tâm. Vị hòa thượng hồi chiều công tử gặp. Là một trong năm đại tông sư của huyền môn Đại Việt. Lời nói rất có trọng lượng. Nhưng chắc chắn. Các phái huyền môn ở khắp Đại Việt. Sẽ chung tay góp sức. Vậy thì tốt rồi. Thiệu Bình nghe đến đây. Mới thở phào một hơi. Phải rồi. Trung Phong huynh đệ. Ta nghe nói các người cần thêm nhân lực phá trận. Vừa hay ta có quen chi huyện đại nhân. Sáng nay đã phái người về đó Xin viện trợ Khẳng định là sắp về tới Trương Phong nghe vậy thì cả kinh Trong lòng nghĩ Tên tiểu công tử này cũng thật là trâu bò Đến cả chi huyện cũng bị hắn đem ra làm đầy tớ sai bảo Nói mượn binh là mượn binh Nhưng như vậy cũng tốt Dù là đám binh lính kia không thể trực tiếp xông vào trận Nhưng phụ việc vật ở bên ngoài cũng ổn Nghĩ đến đây Trương Phong chắp tay cảm tạ thiệu bình Sau đó mời hắn ngồi vào bàn Lúc này đám người hoàng linh Trần Kiên và đôi uyên ương Lý Phượng Tiểu Minh cũng đã xuống. Cả đám cùng nhau gọi cơm. Đám người minh lượng thiền sư vì ăn chay, xin phép ngồi ở bàn khác. Khi còn đang ăn uống thì ở bên ngoài có tiếng xe ngựa kế đó là tiếng người ta hô hoán Nào nào nhẹ tay một chút ở để bên đó, bên đó, đúng rồi Ở trong này bọn người hiếu kỳ nhìn ngang ngó dọc Duy chỉ có Thiệu Bình là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ra dấu mời mọi người, cả đám thấy lạ lên đi theo vừa ra đến ngoài cửa hiện trạng trước mặt làm cho tất cả giật mình ây ân là cái túi gì vậy lại còn cả cái đống thùng kia nữa kìa là cái quái gì vậy tiểu minh lên tiếng hỏi trương phong lúc này mới hiểu ra những thứ này và binh lính đều là do thiệu minh đem tới hắn chắp tay hướng thiệu bình nói lời cảm tạ thiệu bình xua tay giọng khách sáo ở là một chút chuyện nhỏ thôi không có gì hồi sáng ta nghe trương phong huynh nhắc tới cần những thứ này Cho nên mang đến một chút Một chút Hay là con mẹ nó chứ như vậy Là bao nhiêu Mới được gọi là nhiều chứ Tiểu Minh lẩm bẩm. Thiệu Bình nghe nhưng không giận Hướng bọn binh sĩ ra lệnh cho họ Mở từng túi ở trên đất Ở trong đó là vôi sống Hùng Hoàng còn có cả mấy thùng máu Trần Kiên và Hoàng Linh liếc mắt lên nhận ra Những thứ mà Thiệu Bình sai người mang tới Đều là những thứ sáng nay trường phòng đã nhắc Trương Phong cười thầm, quen biết đám nhà giàu quả đúng là có nhiều chỗ tốt. Được rồi, nếu như đã đầy đủ, chúng ta đến xoáy đầu châu. Trương Phong vừa dứt lời, cả bọn đều hô hào để nâng cao sĩ khí. Triệu Bình cũng cười cười, chắp tay sau lưng, vây quanh năm thủ hạ. Trương Phong thấy hắn như vậy thì ngạc nhiên. Này, không phải công tử bảo không đi sau. Ta không vào, nhưng đứng từ xa quan sát. Đây xem như là lần đầu tiên ta trải nghiệm ngươi cứ lo cho việc của mình đi trương phong thấy vậy cũng không quản nữa chỉ đưa cho hắn cùng năm thủ hạ sáu lá bùa dặn dò phải giữ thật kỹ nếu như có biến cố thì phải lập tức rời khỏi đây thiệu bình khẽ cười gật gật đầu cất bùa vào trong ngực áo kế đó tiếp tục bước đi theo đoàn người Trương Phong dẫn đầu đoàn người đi đến xoáy đầu châu thì dừng lại. Ở đây, hắn phân phó cho Trần Kiên và Hoàng Linh, dẫn đầu một nhóm binh lính. Trên thân được dán linh phù, đã ẩn đi khí tức của nhân loại. Mang theo pháp dược và các loại máu đã được chuẩn bị, dài khắp xung quanh xoáy đầu châu. Lúc đầu mọi người còn đang thắc mắc, không hiểu làm sao Trương Phong lại cần nhiều gạo nếp, vôi sống và hùng hoàng như vậy. Hiện tại, tất cả đã hiểu dụng ý thì ra một lát nữa khi mọi người phá trận trương phong không muốn bất kỳ cương thi hay là quỷ yêu nào thở cơ trốn ra ngoài mà hại người dân vô tội cho nên mới nhọc công tính toán kỹ lưỡng đến như vậy nửa canh giờ sau tất cả đã được bố trí xong xuôi lúc này trương phong mới lên tiếng các vị trận chiến này là vô cùng nguy hiểm phía trong tử địa kia không biết ẩn chứa điều gì một lát nữa tiến vào các người chú ý cẩn thận một chút Tuyệt đối đừng có náo loạn Trận pháp biến hóa vô cùng Chúng ta chưa nắm rõ được quy luật Mọi thứ đều phải tuyệt đối Hết sức thận trọng cho Đoàn người nghe xong thì gật đầu biểu thị đã gió Tiểu Minh ghé vào tai Lý Phượng thì thầm Ây à, tiểu tử trương phong này càng ngày càng phóng túng Vô tổ chức như vậy Không ngờ là khi lâm trận lại chiến tranh đỉnh đạc như thế chứ Lý Phượng nghe vậy thì khẽ véo tai tiểu Minh trách cứ Cả phong ca làm việc gì cũng thận trọng đó Huỳnh anh có rất nhiều chỗ tốt để cho người học đó Tiểu Minh vô duyên vô cớ bị mắng Mặt xỉu xuống Léo đéo đi theo Lý Phượng Cùng với mấy người còn lại Từ từ tiến vào trong xoáy đầu trâu Đoàn người càng tiến tới xoáy đầu trâu Không khí càng trở nên lạnh lẽo Khu rừng rậm rạp vang lên tiếng côn trùng kêu Tất cả như hòa điệu Làm cho không khí khẩn trương Bao phủ lên đoàn người này sao lạnh như vậy? ai hợp biết thấy ta mang theo áo khoác. Tiểu Minh nhăn nhó hướng Trương Phong. Trương Phong lườm hắn một cái. xung quanh đây toàn là âm khí đó. ánh mắt trời ban ngày cũng không thể chiếu xuyên qua. lâu dần tích tụ hàn khí và chứng khí, không lạnh mới là lạ. tôi bảo cậu ở nhà thì không có nghe. kêu ca cái gì? đừng có làm loạn nữa. Trương Phong vừa dứt lời thì cả đoàn người đã đi đến một khoảng đất rộng. trước mặt họ lúc này là một vùng rộng lớn. Ở bên trong trống trải chỉ toàn là những gò đất bằng phẳng trống không Tiểu Minh quan sát một hồi thấy có gì đó không đúng vội hỏi Này những ngôi nhà kia đâu hết rồi Khi nãy trên sườn núi vẫn còn mà Trần Kiên một bên giải thích Những ngôi nhà đó là quỷ khí hóa thành đó Một khi nhìn từ phía cửa trận pháp mọi thứ đều trở thành con số không Cái này nói cậu cũng không biết đâu. Hiểu như vậy là được rồi. Đừng hỏi thêm nữa. Dường như sợ Tiểu Minh gặp gì hỏi nấy. Trần Kiên sau khi giải thích liền cảnh báo một câu. Tiểu Minh cũng rất biết điều. Biết cuộc chiến này vô cùng nguy hiểm. Không dám làm nhảm. Hắn cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm thế giới của huyền môn. Cho nên tâm trạng vừa sợ hãi vừa kích động. Trương Phong nhận ra điều ấy. Đi đến bên cạnh Tiểu Minh đưa cho hắn một cây kiếm gỗ. Cậu cầm lấy, một lát nữa phòng thân. Tôi biết cậu có võ nghệ, nhưng đối phó với cương thi thì còn được. Gặp quỷ yêu, dùng kiếm này chém chúng. Phía trên tôi có khắc xuống một đạo, chú văn. Đối với oán quỷ hay ác quỷ đều có sức sát thương. Tiểu Minh run run dày dày, nắm thành kiếm gỗ nhìn Trương Phong, ánh mắt cảm kích. Chúng ta đi vào. Trương Phong nói xong, liền bước xuyên qua màn xương đen, tiến vào trong trận pháp. Minh lượng Thiền sư, Minh Độ, Minh Tâm và Minh Ứng cùng với đám đệ tử cũng sải bước đi theo. Mấy người cuối cùng là bọn Trần Kiên. Đoàn người vừa bước vào, liền cảm nhận bên trong có sự biến hóa. Tiếng lá cây xào xạc cùng với tiếng côn trùng đã biến mất, xung quanh chỉ còn lại sự im lặng đến giận người. "Này, cậu có người thấy mùi gì không?" Trần Kiên hướng Trừng Phong hỏi. "Là mùi của thi khí đó." Mọi người cẩn thận Biến trận đầu tiên rất có thể là cương thi Hắn vừa dứt lời Ở bên tai đoàn người vang lên tiếng chân chạy rầm rập Trương Phong khẩn trương nhìn Trần Kiên Vôi vào gạo nếp Khi nãy còn nhiều chứ Còn nhiều May mà Thiệu Bình Công Tử mang đến nhiều lắm Giải một vòng hiện tại vẫn còn Tốt Đem tất cả giải ra gì Trần Kiên hiểu dụng ý của Trương Phong Không hỏi thêm Đem vôi sống vào gạo nếp Giải ra mặt đất phía trước Đúng lúc này Trước mặt đoàn người xuất hiện Những hình bóng kỳ dị Kẻ mặt mày trắng bệch Nhưng thân sắc vẫn còn tốt Có kẻ da thịt đã bị phân hủy gần hết Chỉ còn lại bộ xương khô Ngoài ra Còn một đám người thân mặc khôi giáp binh sĩ Có lẽ là đám quân lính của chi huyện Họ võ Đã bỏ mạng tại đây ít ngày Tất cả bọn chúng Đang hò hét gào rú Hướng bên này chạy tới Bộ dáng vô cùng hung hãn Mẹ nó chứ Đồng như vậy Trương Phong nhìn thấy nhiều cương thi như vậy Lao tới Khẽ chửi thề Cái đó rút ra đoàn kiếm Dơ lên sẵn sàng chiến đấu Tiếng da thịt bị gạo nếp Vôi sống và hùng hoàng thiêu đốt Phát ra từ nhóm cương thi đầu tiên kéo tới Nhất thời tiếng gạo hét, hét thê thảm vang lên Thế nhưng đám phía trước còn chưa kịp lùi lại Đám phía sau đã chen lấn sông lên Tình thế trở nên hỗn loạn Rất nhiều cương thi Bị vôi và gạo nếp ăn mòn thân thể Đổ rạp xuống đất Nhưng cũng vì vậy mà pháp dược Ngày một tiêu hao Mắt thấy bọn chúng sắp vượt qua trương phong hô hoán mọi người tiến lên Tế ra pháp khí Bắt đầu chém giết Tùy đám cương thi đa phần Đều là những cương thi cấp thấp Nhưng số lượng lại đông đảo Bọn Trương Phong phải vất vả lắm Mới mở được lối Từng đợt một mà chia ra chém giết Phượng Nhi, cẩn thận đó Tiểu Minh Mắt thấy một lão già da thịt thối nát Đang đứng ngay đằng sau lưng Lý Phượng Liền nhào tới thì la hoàng Kế đó, phi thân tung cước Đá mạnh vào đầu của lão già Chỉ thấy rắc một tiếng Đầu lão cương thi nọ bị đá tung Tiểu Minh nhìn thấy một màn này thì đứng ngay ra như phỗng, miệng lắp bắp. Ấy à, ta, ta, ta giết người rồi. Vốn bọn chúng không còn là người đâu. Huynh không giết chúng, chúng giết Huynh, tỉnh táo lại. Lý Phượng vung chẳng hạt, đánh bay một cương thi đang lao tới, miệng la hét. Tiểu Minh ngây ra một lúc, mới chấn định, dù sao đám cương thi kia cũng từng là người. Hắn lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác nguy hiểm, nếu như mà không sốc thì chỉ là nói láo. ở bên kia, Trần Kiên và Hoàng Linh cũng đang chém giết không ngừng nghỉ. cương thi thật sự là quá đông, bất chợt không gian ở phía trong trận pháp có sự biến đổi. ở trên trời xuất hiện một cơn mưa những hạt mưa không bình thường, tất cả đều là máu. điều kỳ lạ là những hạt mưa máu đó rơi xuống thân thể của đám Trương Phong thì bốc hơi tan biến, nhưng những cương thi kia thì tỏ lộ rõ bộ dáng đáng thương. Hưởng thụ, từng con từng con ngửa mặt lên trời, như muốn hút lên màn mưa máu. A-di-đà-phật là huyết lãng dưỡng thi. Mọi người xin hãy cẩn thận đi. Minh Lượng Thiền Sư niệm một câu Phật hiệu, kế đó nhắc nhở đoàn người. Trương Phong vừa nghe đến bốn chữ huyết lãng nuôi thi thì cả kinh. Sau khi chém giết hai con cương thi bên cạnh Cảm nhận tu vi của chúng có biến hóa Nội tâm đã xác thực Truyền thuyết kia là tồn tại Này Huyết lãng nuôi thi kia tôi có từng nghe qua Nhưng cũng không hiểu rõ Rốt cuộc là thế nào mà đám cương thi kia Bỗng nhiên trở nên khó đối phó như vậy Trần Kiên cùng Hoàng Linh Sau khi chém giết hai cương thi Phát hiện thi khí quanh người Chúng có sự biến đổi Trở nên càng thêm nồng đậm Vội vàng hỏi Trương Phong nét mặt ngưng trọng giải thích Tương truyền Cương thi dựa vào hút máu của người khác Để tồn tại và tu luyện Đối với máu của người bình thường Tốc độ tu luyện rất chậm Nhưng đối với máu của những người có dương khí càng lớn Thì tốc độ tu luyện lại càng nhanh Huyết lãng từ trên trời rơi xuống Là do quá trình trận pháp Ngừng tụ huyết vụ qua nhiều năm Huyết vụ đó có thể là từ những trận chiến Năm xưa diễn ra lưu tại đây trong đó có cả sát khí và oán khí bởi vì lẽ đó khi đám cương thu này thi này huyết thủ huyết lãng mới trở nên điên cuồng như vậy huyền môn từ xa xưa lưu truyền câu nói huyết lãng rơi cương thi khởi cũng chính là như vậy ta nghe nói phải trải qua thảm sát nghìn năm mới sinh ra được huyết lãng cớ gì trận pháp mới hình thành độ mười năm đã hóa ra huyết lãng như vậy Hoàng Linh nghi hoặc hỏi, có thể là đặc thù của trận pháp. Phàm là quỷ khí, oán khí, thi khí hay là huyết vụ, một khi lọt vào trận pháp đều sẽ tích tụ rất nhanh. Nếu không làm sao mà chỉ có mười năm? Xoáy đầu châu đã trở thành một luyện ngục. Trương Phong nói ra suy đoán của mình. Trần Kiên và Hoàng Linh cũng gật đầu đồng ý. Đang lúc ba người nói chuyện, ở bên kia tiếng thét gào của đám cương thi lại vang lên. Cái đó là tiếng của Tiểu Minh chửi rủa. da con mẹ cái lũ gấm ghét Chết mẹ đi Hay à, Sao bọn lại cứng rắn như vậy Tiểu Minh sau khi hạ sát bọn con cương thi Đã quen tay khí thế hừng hực, Tả sung hữu đột chém giết khí thế Vì cảm nhận đám cương thi cấp thấp này Không quá nguy hiểm Cho nên Trương Phong cũng mặc kệ tên tiểu tử Cho hắn thể hiện Dù sao bên cạnh vẫn còn có lý phượng Nhưng đến hiện tại Đám cương thi đã lợi hại hơn rất nhiều Hai người bọn họ chắc chắn đã gặp không ít khó khăn Sau khi nghe tiếng của Tiểu Minh lạ oai oái Mấy người bọn Trương Phong qua bên đó tiếp ứng Này, cậu không sao chứ Trương Phong vung đoạn kiếm Chém bay đầu một con cương thi đang đẻ trên người của Tiểu Minh Không sao, Tại sao tự nhiên chúng nó hùng hạn thế Ấy à, con nào con đấy mắt đỏ ngầu ngầu Con mẹ nó chứ dọa chết Ông đây rồi, ông đây thật là sợ hãi Bọn chúng đã hấp thu huyết lắng Hiện tại đang say máu, quán khí trên thần bộc phát, thực lực đã tăng gấp đôi so với lúc trước. Cậu lui ra đi. Nghe Tiểu, tiểu Minh nghe vậy, cái hiểu cái không, cũng không dám nhiều lời, lui về đằng sau đứng cạnh Lý Phượng. Trường 42, Mêu Tộc, Tương Tây Lúc bọn người trương phong đang chiến đấu ở trong trận Pháp, thì cách đó không xa lại diễn ra một cuộc khẩu chiến vô cùng căng thẳng. Này này này này này, lão già, lão già sắp chết đến nơi rồi còn bày trò làm cường đạo thổ phỉ sao? Một thiếu niên độ hai mươi tức giận chỉ tay về một lão già dâu tóc bạc trắng mà mắng. ai à, đường này là do ta mở ra, cây này do ta trồng, muốn đi qua thì phải để lại lộ phi. Lão già nọ chính là Trần Toàn, lão nói xong, tay nâng bình rượu, ngỡ cổ uống một ngụm Này, lý nào lại như vậy chứ, lão còn không tránh thì đừng trách ta không khách khí hì. Thanh niên kia đã sớm bị chọc giật, hoàn toàn lao lên cho lão giả ngang ngược kia định một bài học. Nhưng hắn vừa định động thủ, thì từ đằng sau, một âm thanh giả nua vang lên. Không được, thật lệ. Âm thanh vừa dứt chỉ thấy từ phía sau, mấy người xuất hiện một lão giả. Ngoại hình cũng không kém gì lão Trần Toàn. Lão giả nọ vừa xuất hiện, đã bắt ấn hướng Trần Toàn chào hỏi bộ dáng khách sáo. Vị lão huynh đầy... Chớ trách. Đồ nhi vô lễ mạo phạm. Lão Trần Toàn đến nghiếc liếc mắt. Cũng không thèm nhàn nhạt, nhạt nói. đường này là do lão phu mở ra. Ở cái này là do lão phu trồng. Muốn đi qua thì phải nộp tiền mãi lộ. Đừng có làng nhằng. Lão già kia thấy lão Trần Toàn giả bộ không để ý đến mình. Không những không giận mà lại còn khách sáo. Lão Huỳnh... Phải chăng nơi này là chỗ người ẩn tu? Ta qua lại nhiều lần, nhưng chưa có duyên gặp mặt. Thật là đáng tiếc. Quay! ai à! Lũ người các ngươi đều là dài dòng như vậy đó. Lão Trần Toàn xỉ mũi, lúc này mới đứng lên. Các ngươi vội vã như vậy làm gì, chẳng ai muốn đi đâu. Này, đi đâu thì liên quan gì đến ông? Đừng thấy sư phụ ta dùng lễ đối đãi mà nghĩ chúng ta sợ lão trần toàn không thèm đếm xỉa tới việc kia thiếu niên kia vô cùng tức giận kế đó liền vung ấn đánh tới lão trần toàn chẳng còn thèm nhìn chỉ khẽ vung tay đẩy ra một ấn đánh bay thiếu niên nọ trở về lão giả nọ nhìn một bàn này thì nhíu mày đầu đệ của lão tuy lỗ mãng nhưng pháp lực cũng không tệ ấy vậy mà người trước mặt chỉ dùng một ấn nhẹ nhàng đã đánh lôi lão già tập trung quan sát nhưng không nhìn thấu được thực lực của người này, trong lòng suy tính một chút, bước lên nói: ta và đồ đệ có việc quan trọng phải đi ngay, xin lão khuyên nhường đường một chút. lão trần toàn híp mắt lơ đắng: Ê, Việc gấp sao? phải chăng là đi nuôi lợn à? cái cái gì? thanh niên kia đã sớm tức đến nổ phổi, hét ầm lên, nhưng nhột vừa rồi nhận một ấn của lão, đầu trước mặt. Biết mình không phải là đối thủ Không dám lộ mạng nữa Lão già nọ đầy ẩn ý Nhìn ra trong lời của lão Trần Toàn Ngữ điệu mới lạnh nhạt Lão huynh nói vậy là có ý gì Chẳng hay quý tính đại danh của người là hay Trần Toàn Lão già nọ vừa dứt lời Lão Trần Toàn đã nói thẳng ra Lão già nghe nghe xong thì giật mình Không lẽ Là ẩn sĩ thần bí của Đại Việt nổi danh mấy chục năm trước người tu luyện thứ pháp thật gọi là nội đạo hay à lão tự đây nổi danh khi ngươi còn đang trong bụng mẹ đó lão trần toàn thầm khinh bỉ kiến thức của lão giả trung quốc kia một phen kế đó đáp ta biết các ngươi đang đi đâu ta biết các ngươi đang mưu tính điều gì nhưng ta khuyên tốt nhất là các ngươi đi về đi nghe thấy ngữ điệu không coi ai ra gì của lão trần toàn Lão già kế biết danh tiếng của Trần Toàn Nhưng cũng không nuốt trôi được cục tức Đoạn lạnh giọng Lão huynh cho mình Rằng có một chút danh tiếng trong huyền một Thì không coi ai ra gì sao Hay à đúng vậy đấy Thì có sao Ngươi chỉ là một miêu sư tương tây À chưa đủ sức đánh với tà đầu Lão Trần Toàn nói đoạn Cũng không kịp để cho người ta phản ứng Đã kết ấn xong lên Miêu sư nọ giật mình, vội vàng vung trựng gỗ trong tay nghênh đón. Hai cỗ linh lực va chạm, lão Trần Toàn đứng im. Ở vị trí của miêu cương sư khi nãy, còn miêu sư kia bị đẩy lui năm bước, nét mặt không thể tin nổi, nhìn lão Trần Toàn. Có thể nhìn ra, nguồn gốc pháp thuật. Chỉ bằng một ấn có thể đẩy lui. Lão giả hòa này quả nhiên là danh bất hư truyền. Lão miêu sư trong lòng thầm nghĩ Kế đó lại thở ra một hơi Cố gắng chấn định khí tức đang nhộn nhạo Hướng lão Trần Toàn chắp tay Trần đạo trưởng pháp lực thông huyền Mạnh đã ta tựa hồ hồn thẹn không bằng Nhưng miêu tộc đang có chuyện gấp Xin Trần đạo trưởng nề mặt huyền môn phương Bắc Cho chúng ta qua. <cười> huyền môn phương Bắc Huyền môn phương Bắc cái dám cho Ta nói cho người biết Mưu đồ của các ngươi là gì <cười> Ta biết thù à. Trở về nói lại với đám Thượng Thanh Phái Trần Toàn ta nghe danh đã lâu Sẽ có ngày nhất định ta đến gặp Bây giờ thì cút cho ta Cút Lão Trần Toàn không để lại một chút mặt mũi nào Cho miêu sư mạnh đạt Nói đoạn bày ra bộ dáng như sắp ăn thịt người Khiến cho bọn miêu sư mạnh đạt sợ tái cả mặt Co giò chạy mất hút Sư phụ Chúng ta đồng người như vậy, không lẽ lại sợ một mình lão già hả? Chạy hồng hộc được một đoạn, thiếu niên nọ khó chịu. Mới thì biết cái gì? Vừa lấy, lão chỉ nhẹ tay một cái người đã bay xa mấy mét. ta thân là đại miêu sư cũng không chống đỡ nổi. Tuy là đánh bất ngờ, nhưng thực lực của lão quả thật sâu không lường được. Có khi đã đạt đến thượng sư, hoặc là sầu hơn. Miêu sư mạnh đạt khó chịu nói. Hắn vừa cảm nhận thấy trận pháp ở xoáy đầu châu sinh ra dị tưởng. Biết có người nhập trận, ý đồ phá trận Cho nên vội vàng đem theo đồ đệ Tiến đến xem xét Nào ngờ giữa đường gặp Trần Toàn Hắn trong lòng suy đoán nếu như Trần Toàn đã có mặt ở đó Chứng minh Trần Toàn đã biết không ít chuyện Trận pháp kia cho dù cường đại cũng khó mà giữ được Thấy sự tình trọng đại Cho nên ngay sau khi về căn cứ Mạnh đạt lập tức viết thư sai người hòa tốc Đem về tông môn thượng thanh phái Kể lại sự tình Trở lại trận chiến của đám người trương phong, lúc này cả đám đang đứng bên cạnh minh lượng thiền sư. Trên đầu của bọn họ là một vòng tràng hạt đang tỏa ra linh lực bảo vệ tất cả mọi người bên trong. Mưa máu hiện tại đã dừng, nhưng âm phong từ tứ phía ập tới, kéo theo những oán quỷ cùng hung cực ác. Đám người trương phong đang bị vây quanh bởi rất nhiều cương thi và đám ác quỷ mới tới. Thiền sư, ngài có đối sách gì không? Trương phong lo lắng hỏi, minh lượng thiền sư đang ngồi xếp bằng tay bắt ấn làm phép duy trì linh lực của kết giới hiện tại lão đang nghĩ nghĩ đoạn nói lão nạp cũng không nghĩ ra biện pháp đám tà vật kia tuy không lợi hại nhưng số lượng đông đảo chúng ta lại ít người như vậy nếu như muốn tiêu diệt hết có lẽ phải dùng đến trận pháp phật môn của chúng ta về điểm này cũng không ăn thua trương phong Cậu là âm dương thuật cùng với đạo thuật song tu. Suy nghĩ một chút nên xem sao. Minh lượng thiền sư nói đoạn, lại tập trung làm phép. Đám đồ đệ của ông cũng đang xếp bằng niệm chú để tiếp thêm linh lực cho chàng hạt bên trên. Đám tàu vật kia tuy đông, nhưng nhất thời cũng không phá bỏ được kết giới. Trận pháp. Phải rồi. Trương Phong sau khi nhận được sự chỉ điểm của minh lượng thiền sư Thì suy nghĩ một chút Bất chợt hắn nghĩ tới Một trận pháp mới học được Ở trong mật tịch Vừa hay trận pháp kia lại rất hữu dụng Nếu như gặp phải quần công trương phong không dám nghĩ nhiều Lấy từ trong túi ra 12 viên đá ngũ sắc Đặt tất cả trong tay Kích hoạt cương khí hôn đúc Một lát sau thì dị tượng phát sinh Nhất thời không gian đêm tối bị chiếu sáng Bởi ánh ngũ sắc bốc lên rực rỡ Đúng lúc Trường Phong làm phép thúc đẩy linh lực của Linh Thạch, ở bên ngoài kết giới vang lên những tiếng chấn động đùng đùng. Kết giới do mấy người Minh Lượng Thiền Sư bố trí, bị thứ gì tập kích, lùng lành như muốn sụp đổ. Cũng may, Minh Lượng Thiền Sư cũng là bậc tông sư đại năng của huyền môn. Sau một chút giật mình, liền vội vàng chấn định. chú Ngữ cũng từ miệng mấy sư đồ bọn họ nệm nhanh hơn. Là thứ gì vậy? Trần Kiên mắt nhìn thấy một quái nhân cao phải đến hơn 2 mét, Đang vùng đôi tay dơ xương Đập lên kết giới đùng đùng Khuôn mặt cả kinh trương phong đang làm phép Cũng không để được tò mò Liếc mắt quan sát Nhất thời hít vào một con khí lạnh Bởi vì hắn nhìn ra kẻ vừa đến là gì Bạch cương thi Là đẳng cấp cương thi lợi hại nhất Mà miêu tộc tạo ra Bạch cương thi là thực lực vô cùng mạnh mẽ Đặc biệt là man lực Trương Phong thầm than, mới biến trận thứ hai mà đã xuất hiện tà vật lợi hại như vậy. Không biết những trận đằng sau sẽ còn có những tà vật nào. Hắn nghiến rằng nghiến lợi tiếp tục rót cương khí vào linh thạch, thầm mong minh lượng thiền sư có thể thủ vững cho đến khi hắn hoàn thành trận pháp. Thiền sư, người không sao chứ? Lúc Trương Phong còn đang nhập tâm, dung nạp cương khí vào trong linh thạch, thì bên kia tiếng của Hoàng Linh vang lên kế đó là tiếng của Minh ứng sư phụ bệnh cũ tái phát người sao rồi sư phụ sư phụ trong lòng của Trương Phong trầm xuống hiện tại hắn đang nhập tòa làm phép không thể phân tâm hắn biết bên kia Minh Lượng Thiền Sư đã xảy ra chuyện bởi vì cảm giác được linh lực của kết giới đang dần ảm đạm này cậu sắp xong chưa Ê, lão hòa thượng sắp không chịu nổi rồi Tiểu Minh vẫn đứng bên cạnh Trương Phong khẩn trương hỏi Trương Phong không thèm quan tâm Chỉ cố gắng tập trung làm phép Đang đến giai đoạn quan trọng Chỉ cần đánh thức được sức mạnh của Linh Thạch Đem chúng kết nối với nhau Là có thể bày trận Ngay lúc này Trương Phong không được phép buông lòng Lại thêm hàng loạt tiếng đập mạnh mẽ Ở bên ngoài kết giới Cương Thi đang nhung nhúc như ròi bỏ Đám oán quỷ cũng chen nhau mà lên Tất cả bọn chúng không ngừng Công phá kết giới Phật Quang Của sư đồ Minh Lượng Thiền Sư chương bốn mươi ba tỳ bà tử ở trong nơi tra tăm tối nhất của xoáy đầu châu trên một phiến đá bằng phẳng có một người đàn bà đang ôm một cây đàn thân thể mặc yếm đỏ lộ ra bờ vai thon những đường nét mỹ lệ uốn lượn bộ rắn khoan thai yểu điệu trước mặt nàng có một lão thái bà dung mạo xấu xí đang khom lưng bầm báo thưa chủ thượng đám người lạ mặt xông vào trận phạt Bị vây ở biến trận thứ hai Hiện tại chưa thấy đám mêu tộc chạy tới Được rồi, ngươi lui đi Đám mêu tộc kia có đến hay không Cũng không quan trọng Đũ chuột nhất ở bên ngoài Không làm được trò chống gì Lão Thái Bà vâng dạ rồi rời đi Ngươi còn muốn ở đó nhìn ngắm bổn cô nương đến bao giờ lão thái bà vừa đi khuất dạng nữ tử nọ lại cất giọng từ trong lùm cây gần đó một thân ảnh ỉu điệu khác bước ra không ai khác chính là lý hồng vừa lộ diện nàng đã cười nhạt người phát hiện ra ta từ bao giờ từ khi ngươi tới ta đã nhìn ra ngươi cùng một đám với bọn ngoài kia nữ tử nọ âm thanh êm ái lý hồng không đáp chỉ để tiến đến trước mặt nàng nhìn chằm chằm vào cây đàn, mày khẽ nhíu lại. "Ngọc tỷ bà, ngươi là tỷ bà tử?" Nữ nhân nọ vuốt ve cây đàn tỷ bà bằng ngọc ở trên tay, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, nụ cười như muốn lung lạc nhân tâm, lạnh nhạt đáp. <cười> "Từ lâu, đã không được gọi là tỷ bà tử. Nhân gian gọi ta là một cái tên cao quý hơn." là tiền bà tiên <cười> Lý Hồng tuy đã là cấp bậc dạ quỷ, cấp bậc lợi hại trong bảy quỷ, nhưng nét mặt cũng có chút chấn kinh. nàng khi còn sống cũng đang nghe lưu truyền trong dân gian giai thoại về tỷ bà tử. Tỷ bà tử được sinh ra bởi linh khí của cây đàn tỷ bà hấp thu thiên địa linh khí mà thành. Giai thoại có nói nếu như tỳ bà tử khai sinh đi theo chính đạo sẽ đem tiếng đàn mang lại hạnh phúc cho nhân gian còn nếu như đi theo tà đạo thì tiếng đàn này là nỗi thống khổ cho nhân gian bởi giai điệu của từng khúc nhạc từ cây đàn tỳ bà sẽ trở thành quỷ khúc gieo rắc đau thương trên khắp cõi trần gian giờ đây khi nghe tỳ bà tinh nói rõ thân phận lý hồng không khỏi khẩn trương phải biết tỳ bà tinh cũng có những cấp bậc khác nhau tất cả thuộc vào xuất thân lần lượt là mộc tỳ bà thạch tỳ bà ngọc tỳ bà hiện tại tỳ bà tinh kia trên tay ôm cây đàn tỳ bà bằng ngọc chứng minh ả đã ở đẳng cảnh giới cao nhất tu vi khẳng định là sâu không lường được ta nhìn ra tu vi của ngươi không yếu vì cớ gì mà phải theo đáng pháp sư nhân loại Xin bằng đi theo ta. Mạng của ngươi hiện tại vẫn còn là vì điều đó. Tỷ bà tinh nói đoạn, quét ánh mắt dọc thân thể của Lý Hồng. À, không phải là thưởng thức nàng về phương diện sắc dục, mà đa phần là vì tỷ bà tử đều ưa thích cái đẹp, cho dù là tỷ bà tinh cũng không ngoại lệ. Lý Hồng nghe à nói như vậy thì khó chịu. Sau một hồi chấn định, nàng bình thản. Ngươi cho rằng mạng ta sẽ lấy vậy sao Ta biết ngươi lợi hại Nhưng truyền thuyết đôi lúc cũng chỉ là do nhân hóa Phải thử mới biết Lý Hồng dứt lời Thân ảnh nhoáng lên một cái Lao về phía Tỳ bà Tinh Nàng biết mắt trận này chính là ở đây Chỉ có đánh bại Tỳ bà Tinh Mới có thể phá hủy trận pháp Đóng lại âm mạch Sợ dĩ Nàng có mặt ở đây là bởi vì nàng cũng là quỷ Đối với trận pháp sản sinh âm khí nàng cũng không bị ràng buộc. Chỉ là mỗi một trận pháp đều có chủ trận và mắt trận, bất kể là ai, nếu như không loại bỏ được chủ trận thì đừng hòng xâm nhập vào mắt trận. Tỳ bà tinh sớm nhận ra được mục đích của Lý Hồng, nhưng vì bản tính yêu cái đẹp, ả vẫn muốn muốn lôi kéo, chỉ là không nghĩ tới Lý Hồng lại dứt khoát như vậy, vừa nói đã đánh. Ngay khi quỷ lực từ trảo thủ của Lý Hồng phóng tới, Tỷ bà Tinh khẽ rung rung cậm dây đàn Từ cây đàn tỷ bà Ngọc phát ra một âm thanh quỷ dị Một lượng tà khí bộc phát đánh tan quỷ khí của Lý Hồng Làm cho nàng bất ngờ Tỷ bà Tinh ngước mắt nhuèn miệng cười. cười Người đẹp thường là oán độc Ta rất thích điều đó Nhưng ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Vui vẻ múa ca bên ta còn hơn là hồn phi phách tán. Người đừng quá tự phụ. Lý Hồng cũng cười nhạt, một lần nữa tiến lên. Nàng không còn thăm dò thực lực của tỷ bà Tinh nữa. Từng luồng quỷ lực màu đỏ, được nàng hôn đúc lên song trào. Từng kích từng kích, dồn dập khiến cho tỷ bà Tinh bất ngờ. Cũng đành nghiêm túc mà đón đỡ. Trận chiến giữa hai người đàn bà À mà không đúng Phải nói là trận chiến giữa hai nữ yêu Đã phát sinh Không ai kém ai cả Ở trong khu vực này Những âm thanh réo rắt vang lên Người ngoài nghe vào thì thậm chí còn cảm giác mơ hồ tuyệt mỹ Thế nhưng tuyệt đối là những âm thanh cực kỳ nguy hiểm Tập 7 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Hãy để lại comment cảm xúc về tập này Ở bên dưới Xin chào và hẹn gặp lại